Nội tâm Liễu Thanh Sơn cả kinh, giữ được mạng sống không lo không có củi đốt, xin nhục hôm nay, ngày sau tai báo. Kính xin tiêu giao công tử xuất thủ cứu chúng ta. Liễu Thanh Sơn mở miệng nói. Ha ha ha. Tiêu giao công tử bắt đầu cười lớn, sau đó nhìn đám người bên cạnh nói. Liễu Thanh Sơn xếp hạng 50 chân tiên bảng để cầu cứu ta. Nếu đã như vậy, bồn công tử thiện tâm cứu cái mặt chó của người. Ha ha ha ha.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 chỉ là một bài kiến hôi mà thôi. thần sắc tiêu dao công tử đông lại, khoe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt, vung quạt giấy trong tay lên. một quạt nhẹ nhàng bâng quơ này lại tuôn ra một luồng hơi thở cực kỳ cường đại. một trận gió lớn nổi quét thiên địa, như là một dòng sông mênh mông bay lên cao, chấn áp toàn bộ địa nguyên hỏa thú trước mắt. đây là chiều giang sơn vạn dạng của tiêu dao sư huynh, một quạt đánh ra mang sức mạnh lực lượng của quỷ thần.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 Tuy giờ đang rất vẫn nộ Nhưng bên dưới sự sức mạnh tuyệt đối Bọn hắn không cách nào có thể chống đối được Đúng lúc này Lâm Phạm bất ngờ di chuyển Đánh ra một trường Trực tiếp đập tan chiêu vạn dạm răng sơn này Ô Tiêu giao công tử biến sắc Lộ vẻ ngạc nhiên Có chút thú vị đây Tên thủ lĩnh này có thể ngăn được chiêu thức của ta Xem ra có chút năng lực nha Tiêu giao công tử vẫn nở đụ cười, Như có như không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 Cái tên này có chút năng lực nha. Ha ha ha, run dế cuối cùng cũng là run dế mà thôi. Tiêu giao công tử phong độ cười nói. Sư huynh đại hải, hung vật này đánh liễu thanh sơn thành như vậy. Nhưng sư huynh chỉ cần một bàn tay đã có thể hăng phục được hắn. Đại tử xung quanh đã bắt đầu nệnh hót. Liễu thành sơn nghe những câu nói này, trong mắt lé lên vẻ dữ tận. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Mối thù này, hắn nhất định phải báo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 Thân thể như là vừa bị thương tồn Không thể tránh khỏi nào đó Đầu lúc này Chỉ thấy Lâm Phàm đá một cước lên đũng quần của tiêu giao công tử Tiền sử nó Những người này đến cùng được có lai lực gì Sao lại ngu đến mức này Dùng một tay lại nghĩ có thể chống chết tiểu ra Còn để tiểu ra đến gần như vậy Đây không phải là muốn chết sao Lâm Phạm không nói hai lời liền thi triển chân Áo Nghĩa hủy diệt chi cước Một tuyệt thế thành công này Không cần biết người là ai Chỉ cần người trúng chiều Căn bản chính là bị phế Tiêu Dao công tử sắc mặt vô cùng giữ thận, khuôn mặt nguyên bản trắng nõn đột nhiên biến thành màu gan heo. Một tiếng kêu thê thảm lan rộng đất trời. Sư Huy, Đông đảo đệ tử kinh hãi biến sắc hổ đi. Cút ngay! Lâm Phàm lấy ra kiều ngũ đại hồng chuyên, sau đó đánh ngất Tiêu Dao công tử, tiện tay ném hắn vào động thiên. Đợi lát nữa sẽ cẩn thận nghiên cứu tên này. Lâm Phàm nhìn những người trước mắt khẽ co mày. Thời điểm Lâm Phàm do dự không quyết, những đệ tử này trong nhèm mắt ra tay. Vô số chiều thức Bắt đầu đánh lên người của Lâm Phạm Hành động đó hoàn toàn trọc giận Lâm Phạm Mẹ nó Tiểu ra không gì không làm gì Mà các ngươi lại dám động thủ Đều chết hết cho ta Lâm Phàm Oanh ra một trường đè bẹp tất cả Tầm mặt các ngươi là ai Dám đụng tới ta nhất định phải chết Âm một tiếng Nổ tung Sương máu bốc lên Mà lúc này đám người liễu thanh Cũng hoàn toàn trợn tròn mắt Làm sao có khả năng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 Lúc này ở trên mặt tử vong ma thần Lộ về hoàng sợ Hoan hỉ công tử xòe 5 ngón tay Muốn bắt đấy tử vong ma thần Ở trong lòng tử vong ma thần tràn đầy kinh hãi Nàng ta không ngờ trong bí cảnh Lại xuất hiện những sinh linh cường đại khủng bố như vậy ầm một tiếng Một tiếng đổ tung vang lên trong thiền điện Hoan hỉ công tử nhú mày Một trường này quán lại có người đỡ được sao Lúc này lâm phàm xuất hiện trước mặt tử vong ma thần Đấm ra một quyền Đối đối với một trường quan hỷ công tử đụng phải Sức mạnh to lớn Thổi quét không gian Lâm Phạm khẽ co mày Sức mạnh thật cường hãn là nguy Tử vong ma thần xứng sợ không nghĩ tới Người cứu mình tên là nhân tộc Đã từng bị mình đánh trước kia Ờ Lâm Phạm gật đầu Sau đó bạo phát kinh khí đánh bay một trường này Thứ này có thể giúp chúng ta thoát khỏi bí cảnh Nhưng mà chúng quả thực là quá nguy hiểm Trong lòng tử vong ma thần Vẫn còn cảm giác sợ hãi Từ văn ma thần cảm thấy nghi ngờ Tình hình bí cảnh này có gì đó không đúng Không biết tiềm then chút Để thoát khỏi chỗ này Có phải trên người những sinh vật này hay không Lúc này lâm phàm đang phiêu phù Nhìn tên gia hỏa lặng lơ Đang lúc tức giận trước mắt Thú vị Hung vật này có thể chống được một chiêu của bản công tử Để bản công tử nhìn ngươi sẽ có năng lực gì Hoan hỉ công tử điên cuồng gào thét Lại đánh tới một trường sương mù màu đỏ xuất hiện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 Lúc này Lâm Phàm xuất ra lực lượng nguyên tuyển, tiếp tục đấm tiếp một quyền. Một quyền này khiến hư không trở nên vặn vẹo. Thực lực của Hàn hỷ công tử tuy rằng rất mạnh, nhưng bên sức mạnh một quyền này không ngừng lui về phía sau. Mặt hắn càng lộ rõ vẻ thiện quá quá giận. Hắn không ngờ một tên hung vật nhìn qua như đa như thế này lại có thể bức mình đến như vậy, quả thực là đáng giận. đôi lúc này, tâm chí Lâm Phàm chợt cứng lại. Một đạo khí thế trong nh mắt khóa chặt hắn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 Có <cười> muốn trốn tới khi nào Thùy hòa đại đế nhú mày, Thanh âm uy vũ khiến cho hư không nổ tung Mà thất thánh não cầu Đang ở nắp trong nhai mắt Cũng bị nổ tung Âm một tiếng Hư không tĩnh lặng, Đột nhiên nổ tung Một bóng người bị ép ra ngoài Thất thánh đảo cầu Khi Lâm Phạm nhìn rõ thân ảnh kia Thì bất ngờ cười lên Đám chết thùy hòa đại đế Sao ngươi phát hiện ra ta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 À mình nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.